Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chính, chính xác chưa có trúng nữa Vô nước biển thì vô Nhưng mà sau đó mấy ngày Thì em tôi đã chết ở trong bệnh viện Trước khi mà mất Thì em tôi có kêu lên một tiếng Mẹ cho con mâm vú miếng Nó nói xong rồi nó mất đi Lúc đó mẹ tôi như muốn nấc xỉu rồi Tại vì em tôi mất là nằm ngay trong vòng tay của mẹ khi được mâm vú mà mất. Lúc đó thì ba mẹ tôi đã gửi tôi ở nhà người bác ba để có thời gian mà chăm sóc em tôi ở trong bệnh viện. Thành ra tôi không có mặt ở đó. Cái ngày mà đem sát của em về, Tôi nhớ cái buổi tối, bác tôi mới chở tôi đi về nhà để thăm em, nhìn mặt lần cuối trước khi mà liễm em vô hòm. Tôi nhìn em lần cuối hôm đó mà tôi khóc, mà lúc đó còn nhỏ lắm tôi cứ nghĩ em ngủ thôi. Tôi lúc đó tôi chưa có phân biệt thế nào là giữa ngủ và chết. Ngay lúc đó người cô hai, tức là chị ruột của ba, Cô hai mới lấy cái cây chổi quét nhà Bà mới đập đập đập vô người của em gái Rồi còn lấy mực đen mà đập đập vô trong mặt của em nữa Nghe nói là Làm như vậy thì để cho em không có về Mà ám mẹ cha hoặc là không có cho đầu thai Trở lại làm làm con của nhà này lần nữa Tôi Tôi không hiểu Nếu mà muốn đầu thai trở lại vô nhà Mà cái điều đó được thì mình còn mừng nữa, em mình trở lại. Nhưng mà lúc đó thì tôi còn nhỏ lắm mà trong đầu tôi nghĩ, chỉ nghĩ là cái hành động nó rất điên khùng thôi à Lớn rồi tôi mới suy nghĩ, nó khác đi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tại sao người ta chết rồi mà không để cho người ta yên. Đó là hồi nhỏ, nhưng mà khi lớn lên rồi, và phải nói cho tới bây giờ tôi cũng không thể nào chấp nhận được cái hành động mà lấy cái chỗ quét nhà, đập lên người, lấy mực đen mà đập lên mặt như vậy. Rồi em được đem chôn cũng được một tháng. Mọi việc cũng bình thường. Nhưng có một điều là chưa bao giờ em xuất hiện trở về để cho mẹ thấy mặt hay là gặp một lần. Mà chỉ có một mình riêng tôi được gặp mà thôi. Thì lúc đó tôi nhớ là có gặp em nhiều lần lắm. Nhưng mà tại vì còn nhỏ quá ký ức tôi không có nhiều. Tôi không nhớ rõ từng chi tiết. Nhưng mà có, em có về thăm tôi. Rồi sau một thời gian dài, phải nói ba tôi làm ăn cũng khá tốt, thì lúc đó gia đình tôi mới mua một cái miếng đất ở Cần Giuộc để làm nhà mồ và xây cái nhà cấp 4. Thì mục đích là để sau này con cháu về thắp nhang cho ông bà và là nơi tịnh dưỡng luôn. Sau đó ba mới bóc mộ của, của ông bà nội Rồi luôn cả phần mộ của em gái mới đem về phần đất ở cần vụt mà thờ nơi đó. Cái ngày bóc mộ ông bà nội với cái ngày bóc bốc mộ cũng là ngày bóc mộ mà đứa em gái đó. Thì đem xương cốt bỏ trong những cái quách. Cái quách lúc đó nó nó nhỏ thôi chứ không có lớn. Không phải như một cái hòm lớn đựng xương cốt vào đó hay những đồ vật cần thiết để mà để vào đó đặng đem chôn ở vùng đất mới ở Cần Duộc. Trong khi bốc mộ thì mấy chị con của cô hai đó, cô hai đây là chị của ba mới lấy đồ chơi và đồ của em gái lúc tẩm liệm đem đi rửa cho sạch rồi mới bỏ vào trong quách. Khi mà mấy chị em đi rửa, giặt rồi, mới bỏ lại vào quách của em mà không có phơi cho nó khô hay làm cho nó khô. Chỉ giặt sạch thôi mới bỏ vô trong quách đó rồi, đem hết về cần vụt để mà cho Cái buổi tối trước một ngày để chuẩn bị hạ cái quách đó xuống phần đất mới của gia đình. Tôi nằm ngủ và tôi mơ thấy em về em đứng dưới hiên của cái quán tạp hóa biết tôi mà người thì ướt mềm mà quần áo thì dơ ướt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm